các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 32, chương 32. Cặp đôi này đúng là không thể không nói chuyện riêng tư một chút sao, xấu hổ ừm, tại sao nhẹ chút lại mang vẻ mờ ám thế nhỉ? Em không hiểu lắm, anh Lê, anh có thể diễn thử một lần không? Lê Trác Cẩn còn muốn nói gì đó, nhưng Ngô Tử đã ngắt lời, "Em im lặng đi, hôm nay đầu óc anh lại không tỉnh táo rồi." Lê Trác Cẩn Có vẻ hơi quá rồi đấy, thầy ngu, thầy ngu chỉ dùng ánh mắt ra hiệu rằng cậu còn có thể quá hơn. Lê Trác Cẩn đã bôi thuốc cho ngu tử, băng lại cẩn thận, sau đó tự mình đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt. Ngày đầu tiên của chương trình nghệ sau khi ly hôn, kết thúc trong tình huống có chút căng thẳng và một loạt các tình huống. Sáng hôm sau, giờ tập trung là lúc 7:30 sáng, vẫn là ở nhà ăn tự chọn. Lê Trác Cẩn và ngu tử dậy trước 1 giờ. Lê Trác Cẩn vừa lẩm bẩm về công việc này của tôi có phải quá thuận tay hay không, e vừa thay băng ở chân cho ngu tử, sau khi giúp cậu rửa mặt và thay đồ, hắn bế cậu lên xe lăn. Hai người đến nhà ăn dùng bữa sáng, trong lúc ăn, các khách mời bắt đầu thảo luận về lịch trình của ngày hôm nay, họ quyết định sau bữa sáng sẽ chuẩn bị bữa trưa và bữa tối trên nhà bếp của tàu, sau đó mang ra ngoài bằng hộp giữ nhiệt mà chương trình đã chuẩn bị sẵn. Như vậy, khi ra ngoài không cần phải quay lại đúng giờ để ăn, vừa mệt lại vừa phiền. mà trên đường đi cũng chẳng có phong cảnh gì mới mẻ, mất thời gian. Chương trình để các khách mời tự lên kế hoạch, sẵn sàng hỗ trợ theo yêu cầu, nói rằng cứ như vậy cũng được, vì nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn rồi. Vì vậy, sau bữa sáng tự chọn, các khách mời quay lại căn bếp lớn hôm qua để chuẩn bị bữa trưa và tối. Ngày hôm nay, cách thức thu thập nguyên liệu phải dựa vào hành động. Người dẫn chương trình lại một lần nữa xuất hiện, mỉm cười giải thích quy tắc, đây vẫn là hai khách mời từng là vợ Chồng cũ sẽ được coi là một đôi, và chúng tôi chuẩn bị một bộ bài, mỗi đôi khách mời sẽ dùng một lá bài mỗi vòng, tham gia trò chơi mà chúng tôi gọi là rồng nối lưng. Ví dụ, nếu hai khách mời muốn lấy một miếng bí ngô từ các nguyên liệu, nhân viên của chúng tôi sẽ giúp cắt một miếng nhỏ vừa đủ để đặt lên lá bài, sau đó hai khách mời sẽ đứng lưng quay lại nhau, một người sẽ cầm lá bài và đưa cho người còn lại. Trong suốt quá trình này, không được quay lại nhìn bằng mắt, nếu nguyên liệu không rơi khỏi lá bài, coi như thành công. hai người sẽ nhận được nguyên liệu đó, ngược lại sẽ thất bại. Mỗi đôi khách mời, mỗi nguyên liệu chỉ được thử thách một lần, nhưng không giới hạn số lượng nguyên liệu thử thách. Nghe xong quy tắc trò chơi, ngu tử ngồi trên xe lăn, "Ê." Tậu xoay người, chỉ có thể chạm vào tay vịn của xe lăn. Lê Cát cẩn vui vẻ nói, "Kìa có vẻ như chúng ta có thể nhịn đói suốt ngày để giảm cân rồi." Người dẫn chương trình cười nói, "Kìa thầy ngu hiện tại có tình trạng sức khỏe đặc biệt." nên trò chơi này chắc chắn phải điều chỉnh. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa nghĩ ra cách điều chỉnh như thế nào, vì vậy định tham khảo ý kiến của khán giả trong phòng live. Hai thầy thấy sao? Ngưu Tử và Lê Trác Cẩn cảm thấy có vẻ không ổn. Ha ha, nếu không thể quay lưng với nhau thì chúng ta là miệng đối miệng đi. Đúng rồi. Dùng miệng nối rồng. Cũng là một trò chơi phổ biến mà bịt mắt lại, đối mặt, dùng miệng nối rồng. Cảm ơn đoàn chương trình vì quà tặng hai hước này ha ha nếu không được, hai người cứ hôn nhau đi, hôn kiểu pháp 3 phút, nguyên liệu trong bếp tùy ý lựa chọn. Hôn đi. Dù sao hôm qua cũng đã hôn rồi. Dường như anh Lê suốt ngày không thể kiềm chế cái miệng của mình nhỉ. Hi, xin hai thầy đừng kiềm chế theo bản năng nữa, hôn đi. Chúng tôi, khán giả, sẽ nhận trách nhiệm ép hai người hôn. Một gợi ý khả thi hơn. có thể để Lê Trác cẩn vẫn quay lưng đưa lá bài có nguyên liệu, ngu tử thì ngồi trên xe lăn, bịt mắt và đưa tay ra đón. Nhưng mọi người đều quay lưng mà, đón từ phía trước có vẻ khó hơn, hay là ngu tử bịt mắt và dùng miệng đón nguyên liệu. Dùng miệng đón có thể khó giữ thăng bằng, nguyên liệu rất dễ rơi xuống đất, tôi thấy thương cho anh Lê và ngu tử, nên tôi vẫn đề nghị hai người dùng miệng đón nguyên liệu trực tiếp, không cần dùng lá bài làm nền tảng hay là cắt nguyên liệu thành miếng dài dài, thuận tiện cho họ miệng đối miệng đón nguyên liệu. Các nhân viên phía sau nhanh chóng tổng hợp những ý gợi ý quý báo ý của khán giả và thông báo cho người dẫn chương trình qua kênh liên lạc nội bộ. Người dẫn chương trình cười tươi truyền đạt, "Vậy vậy là các bạn khán giả đã đưa ra một số phương án khả thi, thầy Lê và thầy Ngô có thể chọn một trong số đó nhé." Lê Trác Cẩn và Ngô Tử nhìn nhau, đồng thời cảm nhận được thái độ của người dẫn chương trình càng cảm thấy không ổn. Người dẫn chương trình, "Các có khán giả đề nghị hai thầy có thể đối mặt trực tiếp, dùng miệng nối lá bài." Ngưu Tử và Lê Trác Cẩn. If. Người dẫn chương trình tiếp tục, "Cơ cũng có khán giả đề nghị, thầy Lê có thể quay lưng đưa lá bài." Ngưu Tử bịt mắt và dùng miệng đón. Ngưu Tử đau đầu nói, "Cơ tôi thấy lá bài đưa đi đưa lại rất dơ, tốt nhất là đừng để miệng chạm vào, có cách nào không liên quan đến miệng không?" Người dẫn chương trình cười nói, "Cơ cũng có, còn có một khán giả đề nghị, vì thầy Ngưu bị thương, không nên làm khó thầy, có thể để thầy Lê cầm lá bài có nguyên liệu." Bế thầy ngu từ xe lăng lên Nếu nguyên liệu không rơi thì coi như thành công Ngu Tử, y ơi Lê Trác cẩn cười Thì không có cách nào nghe có vẻ đỡ nhắm vào chúng tôi hơn sao Ôi trời Ôm nhau nhiều lần rồi Giờ không cần phải ngại nữa đâu Ôi ơi sao lại nói khán giả nhắm vào các bạn thế Làm tôi buồn lòng quá Và các bạn hôn cho tôi xem ngu tử hỏi Thì có cách nào khác không Người dẫn chương trình vẽ mặt xin lỗi Nghe các bạn khán giả rất nhiệt tình, đưa ra nhiều gợi ý, nhưng nhìn chung thì chủ yếu chỉ có 3 cách này, thầy Lê và thầy Ngưu chọn một cách đi. Thế này nhé, chúng tôi sẽ để các thầy một chút thời gian để suy nghĩ và thảo luận, trước tiên cho 3 đôi khách mời còn lại thử thách, cuối cùng hai thầy sẽ chọn cách nào để bắt đầu trò chơi. Vì vậy, Ngưu Tử và Lê Trác cẩn quyết định xem các đôi khác thử thách trước. Đầu tiên là Từ Minh và Vệ Khương, họ chọn tất cả nguyên liệu mình muốn lấy trước. rồi bắt đầu thử thách với nguyên liệu đầu tiên, một miếng cà chua nhỏ. Vệ Khương tay cầm vững, cô đưa tay ra sau lưng lấy lá bài chứa cà chua từ đảo bếp, sau đó đi đến bên Từ Minh, cả hai người quay lưng vào nhau, bắt đầu thử nghiệm vị trí của lá bài. Không may, tay Từ Minh đã chạm vào quả cà chua, mặc dù y có thể tìm thấy cạnh lá bài và giữ vững, nhưng tay y đã bị dơ. Tuy nhiên, cà chua không rơi xuống, coi như là một thử thách thành công, hai người tiếp tục trao đổi lá bài và tiếp tục thử thách. thử thách của Từ Minh và Vệ Khương nhìn chung khá thuận lợi, tiếp đến là Thư An An và Ô Yểu Nhiên, càng về sau càng dễ dàng hơn. Về bản chất, trò chơi này không phải là một thử thách cố ý gây khó dễ, chủ yếu nếu giữa hai người có mâu thuẫn sâu sắc thì sẽ cảm thấy hơi khó chịu khi hợp tác, vì không tránh khỏi việc chạm tay vào nhau. Tuy nhiên, đến lượt Lăng Tống Bạch và Triệu Trí Thành, cặp người của này bắt đầu thử thách, lại liên tục gặp phải sự cố, không lần nào thành công. mà nguyên nhân không phải vì họ không làm đúng quy trình nối rồng, mà là vì khi Triệu Trí Thành lấy lá bài từ đảo bếp, anh ta thường không giữ chắc, khiến nguyên liệu rơi khỏi lá bài trước khi đến gần Lăng Tống Bạch. Sau 3 lần thử, Lăng Tống Bạch nhíu mày nói, "Hay chúng ta đổi vị trí đi, tôi sẽ đưa cho anh." Kiều Trí Thành kiên quyết muốn thử thêm lần nữa, nhưng cuối cùng thất bại lần thứ 4, đành cười ngượng ngùng và đổi vị trí với Lăng Tống Bạch. "Cây bài poker trơn quá, tôi lại cao hơn, không giống như thầy Từ và cô vệ cao mà có lợi. Mọi người nghe vậy chỉ biết cười trừ một cách ngượng ngùng. Không thành công thì thôi đi, nhận mình không giỏi là được rồi, sao phải tìm đủ mọi lý do, còn không quên khen mình nữa, không chỉ khen mình, còn nói người khác chiếm ưu thế. Ưu thế gì cơ? Thật không hiểu nổi. Kiều Trí Thành thật sự không biết nói, dù anh ta muốn tìm lý do, nói mình không giỏi như thầy Từ và cô vệ hơn nhiều nhỉ. Hà không nói còn hơn cố tìm lý do như thế. Cao à? Cũng không phải là thấp, nhưng có ai mà không biết. Lăng Tống Bạch không nói gì, tiến lên bắt đầu vòng thử thứ năm, lần này thì khá thuận lợi. Khi Lăng Tống Bạch và Triệu Trí thành kết thúc thử thách, chỉ còn lại Ngu Tử và Lê Trác Cẩn. MC cười hỏi, thì hai vị đã quyết định chọn cách nào để thử thách chưa? Ngu Tử ngẩn đầu nhìn Lê Trác Cẩn, kể tôi không muốn dùng miệng. Lê Trác Cẩn thở dài, nghiêm túc sắn tay áo. Vậy vậy chắc chỉ có tôi phải dùng tay thôi, em thật may mắn, gặp phải một người chồng cũ tốt tính như tôi." Ngô Tử không buồn đáp lại những lời tự khen đó. Lê Các cẩn đẩy. Xe lăn của Ngô Tử đến bàn, bắt đầu chọn nguyên liệu cần thiết. "Ôi, hai người thật sự không chịu hôn nhau sao, tôi thật sự đề nghị dùng miệng, dù gì hôm qua Lê Các cẩn đã miệng nhanh hơn não rồi, có thể chỉ cần hôn nhau là anh ấy sẽ bình tĩnh lại, tôi thật sự chỉ muốn tốt cho anh ấy và Ngô Tử, các bạn có hiểu tâm ý của tôi không?" không thể tin nổi, chỉ trong thời gian ngắn mà tôi đã cảm thấy không đủ thỏa mãn với việc lê rác cẩn bế ngu tử ngu tử và lê rác cẩn chọn nguyên liệu, sau đó bắt đầu vòng thử thách đầu tiên. Lê rác cẩn vẫn lấy bài poker từ bàn và chậm rãi đi đến trước xe lăn của ngu tử, chuyển tay để giữ bài ở phía trước. Dơ chân lên một chút, đừng chạm vào bài poker. Lê rác cẩn cúi người nói với ngu tử. Ngu tử hợp tác dơ chân lên để lê rác cẩn có thể nhẹ nhàng đưa tay qua đầu gối của cậu. Lê Trác Cẩn nhìn một lát rồi nói, "Y đi em ôm cổ tôi đi, nhưng đừng làm động tác quá mạnh, chỉ cần dựa vào tôi, còn lại tôi sẽ kiểm soát." "Ngưu Tử, y." Cậu bắt đầu cảm thấy cuộc hội thoại giữa họ có vẻ hơi kỳ lạ, nghe không mấy đàng hoàng. Nhưng từ vẻ mặt của Lê Trác Cẩn, có vẻ hắn thật sự không cố ý nói những lời dễ khiến người ta nghĩ bậy. Ngưu Tử im lặng ôm lấy cổ Lê Trác Cẩn. Lê Trác Cẩn chú ý đến nguyên liệu trên bài poker. mạnh mẽ bế ngu tử lên. Sau đó hắn quay đầu nhìn em si, cái thế này xem như thành công một lần rồi phải không? Xem là được rồi. Trời ơi thật là gợi cảm, thật ngon mắt. Lâm Ân mỗi vòng đều nhắc lại câu đó, cảm ơn ngượng ngùng nói thật thì, Lê Trác Cẩn thật sự có sức mạnh tuyệt vời. Ngu tử tuy gầy nhưng vẫn cao, mà Lê Trác Cẩn bế cậu ấy mà không cảm thấy mệt mỏi gì. Hôm qua còn bế ngu tử lên núi xuống núi, chẳng thấy anh ấy mệt. thực sự giỏi có thể làm tới 4 giờ sáng, làm sao không giỏi được ngoan ngoãn, ha ha, bây giờ tôi mới hiểu tại sao Lê Trác Cẩn luôn nói Ngô Tử sức khỏe yếu Lê Trác Cẩn đặt Ngô Tử xuống xe lăn, chuẩn bị lấy nguyên liệu và bài poker cho vòng thứ hai, lúc này hắn mới nhận ra câu nói lúc nãy, hành động của Ngô Tử khi đáp lại có vẻ khá giống những gì sẽ xảy ra trên giường. Nhưng dựa theo kinh nghiệm trước đây, Lê Trác Cẩn cảm thấy lúc ở trên giường, hai người họ lại chẳng nói nhiều như thế. Lê Trác Cẩn lấy nguyên liệu và bài poker cho vòng thứ hai. quay lại trước mặt Ngô Tử, lần này không cần hắn lên tiếng, Ngô Tử đã tự động giơ chân lên một chút, ôm lấy cổ hắn, để hắn có thể bế Ngô Tử lên. Lê Trác Cẩn không thể không suy nghĩ linh tinh một chút. May là bây giờ đang ở chỗ đông người, Lê Trác Cẩn vẫn muốn giữ thể diện, buộc mình tỉnh táo lại, tập trung vào nguyên liệu. Sau khi hoàn thành vòng thứ 2, Lê Trác Cẩn thở dài, "Cậy bây giờ tôi cảm thấy, lời đề nghị mà tôi dùng tay, em bịt mắt dùng miệng cắn bài poker cũng không tồi." Ngưu Tử cười lạnh nhìn hắn, "Chỉ cần có một cách xấu hổ như vậy là đủ rồi, tôi thấy không cần phải làm phong phú thêm." Trong số các khách mời, Thư An An không nhịn được cười và xen vào, rồi "Lê Ảnh Đế, Ngưu Tử, hai người thật sự ngọc ngào quá mức rồi, đùa giỡn với nhau không giống như người đã ly hôn." Lê Trác Cẩn và Ngưu Tử, "A Nan, miệng thay cho tôi. Mỗi từ đều đúng tim tôi." Ngưu Tử mỉm cười răng nhếch, "Ê đừng kể chuyện ma." Lê Trác Cẩn sợ đề tài này. Thương An An không nhịn được cười dựa vào vai Ô Yểu Nhiên, dù chỉ vài giây nhưng vẫn khiến những fan chính phú của họ cực kỳ phấn khích, a, chính phú an nhiên của tôi. Hai người chẳng giống như chưa tái hôn chút nào. Ôi. Trời, ngu tử thật sự hiểu Lê Trác Cẩn, nhớ rất rõ sở thích của anh ấy, chỉ cần nói ra một câu thôi, vô thức chẳng nhận ra mình quen thuộc đến mức nào đúng vậy. Lê Trác Cẩn đối với ngu tử cũng vậy, trước đây kì kẻ tật xấu Nếu không hiểu nhau, chắc chắn sẽ không nói được nhiều như vậy đâu Lê Trác Cẩn và Ngu Tử tiếp tục thử thách với việc kể chuyển gây nguyên liệu qua bài poker. Hai người đều không hẹn mà cùng quyết định kết thúc nhanh chóng, không quan tâm đến những lời đùa cực hay cảm giác kỳ quái nữa, cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, thử thách về nguyên liệu cũng kết thúc. Các khách mời lại bắt đầu nhóm đôi, mỗi nhóm chuẩn bị bữa trưa và bữa tối của mình. Tuy nhiên, lần này... Việc nấu ăn của Lê Trác Cẩn và Ngô Tử gặp một chút khó khăn. Ngô Tử mặc dù biết nấu những món ăn gia đình nhưng kỹ năng nấu nướng không xuất sắc, lại còn ngồi xe lăn không thể làm đầu bếp chính, còn Lê Trác Cẩn thì chỉ biết làm hải sản, mà lại chỉ biết cách hấp, cách làm đơn giản đến mức khi ở nhà muốn ăn món khác thì chỉ gọi đồ ăn ngoài, giờ thì không biết phải làm sao. Hai người quyết định xử lý nguyên liệu đến mức chỉ còn chờ nấu, cùng thảo luận với nhau. Ngô Tử nói: "Để tôi hướng dẫn anh nấu ăn nhé." Lê Trác Cẩn đã hấp xong hải sản trong nguyên liệu, trả lời, chỉ với cái kỹ năng nấu ăn ba chân của em, tự làm còn khó khăn, còn dám làm thầy à. Em có dám chỉ tôi, thì tôi không có năng lực học. Hay là cứ nấu tất cả bằng nước sôi, thêm chút gia vị thông thường, chỉ cần chín là được, chắc chắn không đến nổi dở. Cũng vừa lúc em bị thương ở chân, ăn món thanh đạm thôi. Chơi bay tay nghề của tôi không thể làm cho tay nghề của anh giỏi hơn đâu, nên anh có thể bỏ mấy câu đầu đi. chỉ cần nói phần sau là được. Ngưu Tử nói xong, rồi kiêu nạo gật đầu, "Ê e, được rồi, thế thì tất cả nấu bằng nước sôi đi." Lê Trác Cẩn không nhịn được khẽ lắc đầu, "Kỳ em thế này, khiến tôi cảm thấy như đang nghe lệnh, đúng là là người ta muốn đánh đấy, thầy ngu." Ngưu Tử nhìn chân mình, lại đánh người tạm thời khuyết tật, cái lên hốc xước của Lê Ảnh Đế thật mới mẻ. Lê Trác Cẩn cười. Nói xong, Lê Trác Cẩn lấy một nồi canh Rửa sạch rồi đổ nước vào bếp bắt đầu đun, sau đó đổ nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn vào nồi, không thèm phân biệt món mặn hay món chay, dù sao với tay nghề của họ và tình huống hiện tại thì cho dù có xử lý riêng từng món cũng không có gì khác biệt. Làm xong rồi, chỉ còn chờ nguyên liệu chín, Lê Trác cẩn rảnh rỗi ngồi xuống. Hắn tựa vào bàn, nhìn về phía Ngô Tử ngồi xe lăn, thuận miệng nói: "Cái lúc đầu tôi thật sự nghĩ em là một đầu bếp giỏi, nấu ăn rất thành thạo." Ngô Tử ngạc nhiên Vậy vậy thì chắc phải là chuyện kiếp trước rồi. Anh có niềm tin vào tôi từ đâu vậy? Lê Trác Cẩn nhận ra mình lại nói chuyện quá trớn trước mặt Ngưu Tử. Dù sao, trong ấn tượng của Ngưu Tử, họ gặp nhau vào mùa thi đại học cách đây 9 năm, những chuyện xảy ra trước đó thì Ngưu Tử hoàn toàn không nhớ. Và Lê Trác Cẩn trước giờ cũng không định đặc biệt nhắc đến chuyện này, nếu không sẽ khiến người ta nghĩ hắn quá quan tâm. Nhưng giờ đây nói về chuyện này, Lê Trác Cẩn nghĩ một lúc rồi quyết định không che giấu nữa. Dù sao bây giờ cũng chẳng có chuyện gì khác để làm, họ đã đề cập đến chuyện gia đình của mình tối qua rồi, cũng chẳng thiếu gì một câu chuyện nữa. "Em không nhớ, nhưng tôi năm lớp 10 đã gặp em ở văn phòng của thầy ngu, tôi là nói đến bố em, khi em mang cơm đến cho ông ấy." Lê Trác Cẩn hồi tưởng, cái lúc đó em trông rất vui vẻ, khi gọi bố em ăn cơm cũng rất tự tin, tôi còn tưởng em rất giỏi và thích nấu ăn. Lúc đó tôi cũng hơi ngạc nhiên, một học sinh cấp 2 mà lại có sở thích đặc biệt như vậy. Mãi đến khi ở nhà em, ăn thử món em nấu ở Ngu Tử nghe vậy thì có chút ngỡ ngàng, không kịp để ý đến lời chê bai tay nghề của Lê Trác Cẩn nữa. Lớp 10 của anh. Vậy là lúc tôi lớp 8. Ngu Tử suy nghĩ một lúc, kể theo anh nói, tôi hẳn là đã gặp anh khi mang cơm đến cho bố tôi ở văn phòng. Thực sự tôi không nhớ chút nào, đáng lý ra không thể thế được. Nghệ Lê Trác Cẩn hiếm khi đồng tình, lẽ chắc vậy, tôi là người nổi bật thế này, sao em lại không nhớ chứ? Nghe vậy, ngu tử cảm thấy chẳng biết nói sao. Không, ý tôi là, một người như anh, suốt ngày nói ra những lời khiến người ta tức giận, tôi chắc chắn phải nhớ mới đúng, trừ khi lúc đó anh không nói gì, chẳng có cảm giác gì đặc biệt, thì tôi có thể không chú ý. Lê Trác Cẩn thầm mỹ, lúc đó hắn đúng là chẳng có gì đặc biệt, ngồi ở góc. Lúc thầy Ngu định giới thiệu thì hắn đã đi rồi. Ngu tử nói xong mới nhận ra, dì à, thì ra hôm qua anh trả lời câu hỏi về thời gian chúng ta quen nhau, anh viết là 10 năm. Lê Trác Cẩn nhúng vai, dì ừm. Nhìn Lê Trác Cẩn lúc này, Ngu tử không biết mình nên cảm thấy thế nào. Có vẻ cũng thật kỳ lạ. Đột nhiên nghe người khác nhắc đến một chuyện mà mình đã quên bản đi. Ngu tử bắt đầu học nấu ăn từ lớp 6, quả và thực vào những lúc có thời gian. Cậu thường mang cơm đến cho bố cậu. Thật ra, ngu tử không hay nấu ăn, vì một là lên cấp 2 rồi ngoài bữa sáng ra đều ăn ở trường, hai là ngu phong dù có lúc bận đến mức không thể ăn cơm cùng ngu tử, nhưng ông luôn chuẩn bị trước đồ ăn và để trong tủ lạnh, đến bữa chỉ cần hâm nóng là được. Chỉ có vài lần ngu phong thực sự bận rộn, hoặc ngu tử lúc đó rảnh, nhà lại có đồ ăn mà ngu phong mua về chưa kịp làm, cậu mới vào bếp giúp đỡ, muốn san sẻ bớt công việc nhà. Ngưu Tử mang cơm đến trường cho bố mình vì Ngưu Phong có thói quen không thích ăn trưa, khi ở nhà thì sẽ ăn cùng Ngưu Tử, nhưng khi ở trường thì lại không thấy cần thiết. Mặc dù Ngưu Tử học cấp 2 và Ngưu Phong dạy ở một trường cấp 3 khác nhau, nhưng bác bảo vệ ở cổng trường cấp 3 của Ngưu Phong vẫn nhận ra Ngưu Tử, cậu ra vào rất tự do, không chỉ một hai lần mang cơm đến cho bố mình, chủ yếu là vào thứ bảy, vì từ thứ 2 đến thứ 6 Ngưu Tử phải đi học, còn thứ 7 thường được nghỉ, trong khi Ngưu Phong lại thường làm việc vào thứ bảy. Vào trường cấp 3 Khi thoảng gặp học sinh và giáo viên của bố cậu cũng là chuyện bình thường, Ngô Tử thật sự không chú ý nhiều, vì dù sao nếu gặp nhiều thì tự nhiên sẽ nhớ, ít gặp thì Ngô Phong sẽ nhắc cậu cách xưng hô. Vì khi đó chỉ tình cờ gặp Lê Trác Cẩn và không có giao tiếp đặc biệt gì, nên việc cậu không nhớ cũng không có gì lạ. Ngô Tử suy nghĩ một chút, nhìn về phía Lê Trác Cẩn với vẻ tò mò, "Sao trước giờ tôi chưa nghe anh nhắc đến chuyện này?" Lê Trác Cẩn lười biếng trả lời, "Cũng không phải chuyện gì đặc biệt, nói làm gì?" Ngu tử nhướng mày, y vậy sao giờ anh lại nhắc tới? Lê Trác tận trả lời một cách tự nhiên, ư nghĩ đến thì nói thôi, cũng không phải chuyện gì đáng ngại. Ngu tử, y. Lý luận tự nhiên, không có gì phải phàn nàn. A à, à, thì ra sự khác biệt giữa 10 năm và 9 năm là thế này. Tôi rất thích những tình tiết như thế này, những điều mà những người trong cuộc không hề biết, lại được tiết lộ trước ống kính, cảm giác như số phận đấy. Lê Trác cẩn miệng thì bảo, nghe cũng không. Phải chuyện gì đặc biệt? Thực ra, cái nhìn thoáng qua năm xưa nhớ mãi không quên. Lê Trác cẩn miệng thì bảo, nghe cũng không phải chuyện gì đáng ngại. Thực ra, hôm qua vừa biết Ngô Tử nghĩ rằng bọn họ chỉ quen nhau 9 năm, anh ấy từ chối giải thích tại sao lại nghĩ là 10 năm. Anh ấy rất dễ tâm đấy. Ôi Ngô Tử, cậu thật sự không nhớ gì sao? Tôi thật sự bắt đầu tưởng tượng một câu chuyện ngập tràn sự hiểu nhầm. Có gì đâu mà hiểu nhầm, bọn họ không phải rất nhanh chóng làm quen à, Lê Trác Cẩn 18 tuổi và Ngô Tử 15 tuổi, nghĩ thôi đã thấy dễ thương. Sau khi món dê hầm trong nước gỳ và hải sản hấp chín, Lê Trác Cẩn và Ngô Tử đã chia ra đóng hộp đủ cho bữa trưa và tối của cả hai. Chương trình cũng chuẩn bị sẵn các túi xách dễ mang theo, Lê Trác Cẩn bỏ tất cả các hộp vào túi, đặt lên chân của Ngô Tử, vui vẻ nói: Cả chân em bị thương cũng có chút lợi thế đấy, có chiếc xe lăn, chúng ta ra ngoài không cần mang theo đồ, nhẹ gánh hơn rồi. Ngưu tử, y. Sự lạc quan của anh được xây dựng trên nỗi đau của tôi, ngoài việc muốn đem anh đi trồng thành cây phát tài, tôi thật sự không có ý tưởng gì khác. Y. Nhắc mới nhớ, em ra ngoài cả tháng rồi, cây phát tài ở nhà có còn sống không? Lê Trác cẩn nói, "Cơ cũng không phải sương rồng đâu." Ngưu tử nghĩ, "Nếu sống được thì sống." ông sống thì thay cây mới, dù sao trồng cây phát tài kiểu này, thành tâm sẽ linh nghiệm. Khi các khách mời khác vẫn đang chuẩn bị món ăn, Lê Trác Cẩn đẩy ngu tử quay lại phòng, đồng thời mang theo một túi thuốc bổng. Thuốc phải dùng 3 lần mỗi ngày, vì họ định mang bữa trưa và tối ra ngoài ăn, nên thuốc cũng cần mang theo. Đến lúc phải thay thuốc, họ sẽ tìm nơi thuận tiện ngoài trời để bôi lại, tránh ảnh hưởng đến vết thương ở chân của ngu tử. Sau khi lấy thuốc bổng, họ quay lại bếp. và ba tập khách mời còn lại cũng đã chuẩn bị xong bữa ăn. Sau khi đóng hộp xong, mọi người có thể lên đường. Hôm nay họ lại đi bộ tới điểm tham quan, theo lộ trình các địa điểm trong bộ vé hôm qua, vừa tham quan cảnh đẹp A tên, vừa thăm các di tích cổ. Những điểm tham quan miễn phí vé cũng ghé vào tham quan luôn. Chỉ đến khi màn đêm buông xuống, họ mới ăn xong bữa tối mang đi rồi quay lại. Trong suốt chuyến đi, không có gì xảy ra ngoài kế hoạch chỉ là hôm nay đi bộ quá nhiều, ai nấy đều mệt mỏi, chỉ muốn về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho lại sức. vết thương ở hai chân ngu tử giờ đã không còn đau đớn như lúc mới bị thương, nhưng vẫn còn đau, vẫn không thể tiếp xúc với nước. Việc tắm rửa ở phòng tắm của căn phòng mà họ đang ở rất bất tiện. Vì vậy, ngu tử hỏi nhân viên chương trình xem có thể mượn một phòng tắm rộng rãi hơn, tốt nhất là có bồn tắm không quá sâu, để khi tắm cậu có thể chú ý không để chân vào trong bồn. Nếu không có cậu sẽ cần rất nhiều màng bọc thực phẩm và chống nước, quấn quanh chân rồi tắm nhanh chóng để tránh vết thương tiếp xúc với nước. Sau khi trao đổi, nhân viên chương trình đã cung cấp cho ngu tử một phòng tắm trong phòng hạng sang, phù hợp với yêu cầu. Họ cũng nhấn mạnh, đây là sự đãi ngộ đặc biệt do vết thương ở chân của cậu, nhưng để đảm bảo chương trình đối xử công bằng với tất cả các khách mời, rất tiếc cậu chỉ được phép sử dụng phòng tắm này cho đến khi vết thương khỏi, không thể chuyển sang ở đây lâu dài. Vấn đề tắm rửa cơ bản đã giải quyết xong. Ngô Tử gật đầu, "Ê được rồi, tôi hiểu rồi." Ha ha ha chương trình. Các bạn còn nhớ hôm qua khi chia phòng đã nói gì không? Chẳng phải nói không còn phòng sao? Vậy mà giờ lại có một căn phòng siêu sang như thế này. Chương trình, suýt trước khi sử dụng phòng tắm hạng sang, Ngô Tử phải quay lại phòng lấy áo choàng tắm. Lê Trác Cẩn đẩy xe lăn cho cậu, không vội vã nói, "Ở Ngô Tử, em cần tôi giúp em tắm sao?" Đình khách ráo. Ngưu tử, y. Nếu có thể, Ngưu tử thật sự không muốn Lê Trác Cẩn giúp mình tắm, cảm giác vừa bắt đầu đã tràn ngập sự ngại ngùng và nguy cơ không thể nói thành lời. Nhưng cậu nhìn chân mình, lại nghĩ rằng so với việc mạo hiểm gắng sức, vẫn là không nên liều lĩnh, để vết thương sớm hồi phục thì mới có thể thoát khỏi chiếc xe lăn. Về phần Lê Trác Cẩn, Lê Trác Cẩn không có nghĩa vụ phải giúp cậu, nhưng sau khi cậu bị thương, sự chăm sóc của Lê Trác Cẩn đối với cậu Dù thỉnh thoảng có lẫn vào vài dã tâm e không thể nói hết, thực sự rất chu đáo. Điều này làm mu tử không khỏi lo lắng, nếu Lê Trác Cẩn sau này muốn lên giường với cậu, lỡ cậu ngại từ chối thì sao? Vậy nên, vẫn là chú trọng việc hồi phục vết thương, sớm ngày tự mình chăm sóc bản thân là tốt nhất, nhanh khỏi thì cũng đỡ ế nợ Lê Trác Cẩn thêm một ngày, vậy thì nhờ thầy Lê rồi." Ngưu tử nói một cách lễ phép. Lê Trác Cẩn nghe vậy định nói gì đó, nhưng lần này hắn im lặng. Sau khi quay lại phòng lấy áo choàng tắm và túi đồ vệ sinh của ngu tử, Lê Trác Cẩn đỡ cậu vào phòng tắm trong căn phòng hạng sang mà chương trình sắp xếp. Sau đó, hắn mới chậm rãi lên tiếng, "Không cần khách sáo đâu, nhưng nếu trong quá trình này tôi có vô tình cứng lên, thì đừng lại giống như sáng hôm qua mà véo tôi nhé." Ngu tử, "Y. Không giấu gì anh, tôi hiện tại rất muốn véo anh, véo mặt anh, còn cả cổ nữa." Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.com ന